Đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 49 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, thị trấn Trấp Bắc Phố có khoảng 200 căn nhà là nơi giao giới quan trọng giữa hai tỉnh Triết Giang và Phúc Kiến. Lữ khách đi Tiên Hà Lĩnh phải qua thị trấn này. Đoàn Nico Phái Hằng Sơn đến đây lúc trời sẩm tối hai trăm căn nhà phố tối om không người không có cả mèo chó một thị trấn chết thật quái dị sư thái sai từng tốt bảy nữ đệ tử đi điều tra cả ba tốt có đi mà không có về họ bị nạn gì không rõ chỉ nghe tiếng kêu cứu xa xa dân chúng mới di tản cách đó không bao lâu vì cho bếp vẫn còn ấm sư thái đôn đáo chạy tìm khắp phố cuối cùng rơi vào vòng vây, bảy cao thủ ma giáo giao đấu hơn 70 chiêu thì phía địch tăng cường thêm mười mấy người nữa. Sư Thái biết không thoát được, toàn tự vẫn. Lúc ấy, sư đệ của Tả lãnh Thiền phái Tung Sơn là Trung Trấn cản lại, đuổi bọn ma giáo kia, rồi mời Định Tỉnh Sư Thái về khách điếm Tiên An thương nghị, thuyết phục bà ta đồng ý với việc sáp nhập phái Hằng Sơn vào Ngũ Nhạc kiếm phái. Sư Thái kiên định từ chối. Lệnh Hồ sung ở trên núi Tiên Hà Lĩnh Giúp phái Hằng Sơn thoát nguy Lòng đất Ý đi nhanh đến trấp bắc phố Tìm chỗ nghỉ ngơi Đến sáng hôm sau Điều tra và biết được các đệ tử của định tỉnh Sư Thái Đã bị bọn ma giáo hạ độc Bắt cả đi rồi Như vậy Lệnh Hồ sung sẽ giải thoát Cho phái Hằng Sơn bằng cách nào Mời quý vị và các bạn Đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ lệnh hồi xuân thấy định tĩnh sư thái từ trong nam an cách điếm chạy ra trên đường bà lớn tiếng mắng chửi bà lại nhảy lên nóc nhà lớn tiếng chửi đông phương bất bại quả nhiên bọn ma giáo nhẫn này không được có bảy người xông ra dây đánh bà lệnh hồi xuân thấy hai bên qua lại mấy chiêu nghĩ bụng kiếm thuật của định tỉnh sư thái tinh thâm tuy một địch bảy nhưng nhất thời Bà không đến nỗi bị hại, ta đi cứu nghi lâm tiểu muội trước là hơn. Lệnh hồi sung liền tung người nhảy vào trong nhà. Thấy một tên đứng cầm đao trong sảnh đường. Ba tên nữ đệ tử bị trói nằm ngay cạnh chân gã. Lệnh hồi sung nhảy lên trước, dùng cả yêu đao, lẫn giỏ, đâm vào cổ hồng gã. Tên này chưa kịp phát giác thì đã toi mạng. Lệnh hồi sung ngẩn người ra nghỉ. Đau của ta, sao mà nhanh dữ vậy? Tay vừa đưa ra, thì gió đau đã đâm trúng chỗ yếu hại nơi yết hầu của gã. Chính lệnh Hồ sung cũng không biết từ lúc luyện được hấp tinh đại pháp, những luồng chân khí của đào cốc lục tiên bất giới hòa thượng, hắc bạch tử ở trong cơ thể chàng đã tận dụng được hết. Nguyên ý lệnh Hồ Xuân phóng ra đau để địch nhân dung đau lên đỡ, thì gió đau của chàng sẽ đâm vào hai đùi của gã Khiến gã bị ngã xuống đất Để sau đó hắn cứu người Không ngờ gã không kịp trở tay Liền bị đâm chết tại chỗ Lệnh hồi sung cảm thấy hơi hối hận Liền kéo tử thi ra Rồi cúi đầu xuống nhìn Quả thấy trong ba nữ đệ tử nằm dưới đất Có cả nghi lâm Lệnh hồi sung sờ lên mũi cô ta Thấy hơi thở đều đặn Ngoài việc bị hôn mê bất tỉnh thì không có gì đáng ngại. Lệnh hồi sung liền xuống bếp, lấy một ca nước lạnh, dẫy một ít nước lên mặt cô ta. Trong khoảnh khắc, nghe nghi lầm ú ớ, rồi tỉnh dậy. Lúc đầu, cô ta không biết mình đang ở đâu. Cô từ từ mở mắt ra. Bỗng cô hiểu ra, liền bật người lên, tìm thanh trường kiếm bên mình. Cô mới biết, tay chân đã bị trói. suýt chút nữa, cô lại bị té ngã. Lệnh hồ Xung nói, Tiểu sư Thái, đừng sợ, người xấu đó đã bị bổng tướng quân giết rồi. Lệnh hồ Xung rút đao cắt đứt dây trói trên tay chân cô ta. Trong bóng đêm, Nghi Lâm nghe giọng nói của vị tướng quân, mang máng giống giọng nói của lệnh hồ đại ca, người mà cô ngày đêm tưởng nhớ. Cô vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên gọi, Tướng quân, tướng quân là lệnh hồ đại ca. Chữ ca chưa nói ra, cô liền cảm thấy không đúng. Cô xấu hổ đến nỗi mặt đỏ lên, ấp úng hỏi. Ơ, tướng quân, tướng quân là ai vậy? Lệnh hồi sung nghe cô ta đã nhận ra được mình, nên đổi giọng nói khẽ. bổn tướng quân đây mà, bọn giặc cỏ đó không dám ăn hiếp các người nữa đâu. Nghi lâm nói. Ủa, thì ra là ngô tướng quân, sư... sư bá của tiêu ni đâu à? lệnh hồi sung nói, bà ta đang giao chiến với địch nhân ở bên ngoài, chúng ta ra ngoài xem sao? nghi lâm nói, hả, trịnh sư tỷ, tần sư muội. nghi lâm lấy trong túi ra viên đá lửa quẹt lên, thì thấy hai người đang nằm dưới đất, cô bèn nói, à, bọn họ đều ở đây. cô muốn cắt dây trói tay chân hai người, lệnh hồi sung liền nói, đừng dội. để giúp sự bá của tiểu sư thái là cần kiếp nhất. Nghi Lâm nói: đúng rồi. Lên hồi sung quay người đi ra ngoài. Nghi Lâm đi theo sau. Đi chưa được mấy bước, thấy bảy bóng người lao ra như bay. <cười> Tiếp theo nghe len ken tiếng ám khí bị đánh rơi xuống. Lại nghe có người lớn tiếng xưng tán. Định tĩnh sư thái kiếm pháp cao cường. Không bao lâu thấy định tĩnh sư thái. Đi theo mười mấy tên hán tử Vào Tiên An khách điếm Lệnh hồi sung dậy nghi lâm Ngấm ngầm đi theo bọn họ Đến khách điếm Đứng ngoài cửa sổ nghe trộm Định tĩnh sư thái đang nói chuyện Với Trung Trấn ở trong nhà Trung Trấn luôn miệng Ép định tĩnh sư thái đồng ý Chuyện đem phái hàng sơn Hợp làm một với phái tung sơn Mới chịu giúp bà đi cứu người Lệnh hồi sung Thấy lão nhân cô hội người gặp nguy mà bắt chẹt thì lòng ngấm ngầm tức giận. Lại nghe Đinh Tĩnh Sư Thái càng nói càng nổi nóng, rồi bà bỏ đi ra khỏi khách điếm. Lệnh hồi xung đợi định Tĩnh Sư Thái đi xa rồi mới đến ngoài Tiên An khách điếm gõ cửa gọi. bổn tướng quân muốn uống rượu rồi nghỉ ngơi. Điếm tiểu nhị, sao không mau mở cửa? Đinh Tĩnh Sư Thái đang lúc không biết làm sao, chợt nghe vị tướng quân quát tháo, lòng bà vui mừng Liền giọt đến Nghi lâm ra đón Cô gọi Sư bá Định tĩnh sư thái Càng mừng hơn Dội hỏi Trời Vừa rồi Ngươi ở đâu vậy Nghi lâm nói Đệ tử bị yêu nhân Mà giáo bắt giữ vị tướng quân này Đã cứu đệ tử Lúc này lãnh hồ sung Đã đẩy cửa tiến vào Trên đại đường Đốt hai cây nến sáng trưng chung trấn Ngồi trên ghế chính giữa Gần giọng nói Tên nào ở đây, quát tháo ầm ĩ, mau cút ngay ra đi. Lệnh hồi xung, quát miệng chửi. Bốn tướng quân, đường đường là một mệnh quan của triều đình mà người dám to gan ăn nói hỗn sược. Chủ quán, trưởng quỷ, đem tiểu nhị đâu, mau đuổi chúng cút khỏi đây cho ta. Bọn người phái Tung Sơn nghe lệnh hồi xung sau khi chửi, liền gọi trưởng quỷ chủ quán. Hiển nhiên, mặt liêm gan sứa, lòng đã có ý sợ hãi. Nên chúng cảm thấy tức cười. chung trấn nghĩ mình đang làm đại sự. Nửa đêm nửa hôm lại gặp phải tên cẩu quan này. Liền nói khẽ. Điểm quyệt cho cái thứ điên khùng này ngã. Chứ đừng làm tổn thương tính mạng. Cẩm mau sư cao khắc tân gật đầu. Cười hì hì. Đi đến trước mặt lệnh hồi sung nói. <cười> Thì ra là một vị hoàng lão gia. Vậy xin thất kính. Lệnh hồi sung nói Người biết vậy là tốt rồi Các người là những hạng dân đèn ngang ngạnh Không hiểu dương pháp Cao khắc tân cười nói <cười> Dạ dạ Lão lạng người lên trước Đưa ngón tay trỏ ra Nhắm điểm vào giữa ngực lệnh hồi sung Lệnh hồi sung thấy phương vị của lão điểm Vội giận nổi tức vào giữa ngực Cao khắc tân Điểm trúng việc Tiếu yêu của lệnh hồi sung Người bị điểm Trúng quyệt này, sẽ cười một trận rồi ngất đi. Không ngờ lĩnh hồi xung chỉ cười hì hì rồi nói. <cười> Người là kẻ không biết dương pháp gì hết, dám động thủ, động cước để làm trò cười với bốn tướng quân hả? Cao Khắc Tân vô cùng kinh ngạc, lão lại phóng chỉ ra điểm lần nữa. Lần này, lão dẫn đủ 10 thành kinh lực vào trong ngón tay. Lệnh Hồi Sung cười ha hả, nhảy người lên, vừa cười vừa chửi. <cười> Cứ rờ mó lưng của bổn tướng quân để trộm bạc hả? chồng tướng mạo cái thứ như ngươi á, đường đường là một hán tử ra dáng nhân tài, sao không ăn học cho đàng hoàng. Cao Khắc Tân xoay tay trái lại, đã nắm chặt cổ tay phải của Lệnh Hồi Sung, hất sang phải một cái. Lão muốn lôi cho Lệnh Hồi Sung ngã lăn xuống đất. Không ngờ Bàn tay lão vừa đụng đến cổ tay của lệnh hồi sung Thì nội lực trong người lão Liền từ trong lòng bàn tay Tiết ra ồ ạt Không thu về được Bất giác lão kinh hãi vô cùng Muốn la to Nhưng há miệng ra Cũng không nói được tiếng nào Lệnh hồi sung cảm thấy nội lực Của đối phương đang truyền vào cơ thể của mình Giống như tình trạng Hôm mình nắm chặt cổ tay của hắc bạch tử Lòng chàng sợ hãi Thầm nghĩ Tà pháp này không thể sử dụng được. Lệnh hồi xung liền dùng lực giật ra khỏi bàn tay của lão. Cao khắc tân giống như được hoàng ân đại xá. Lão ngẩn người ra nhảy lùi về sau. Cảm thấy toàn thân mềm nhũng như người bị bệnh nặng mới khỏi. Lão la lên. Hấp tinh đại pháp! Hấp hấp tinh đại pháp! Giọng lão nghèn nghẹn đầy giác kinh quan chung trấn đằng bác công. và bọn đệ tử phái Tung Sơn đều cùng nhảy giọt lên hỏi: "Sao?" Cao Khắc Tân nói: người người này biết sự hấp tình đại pháp." Trong khoảnh khắc, thanh quang lóe tán loạn, khiến soạt soạt vang lên. Mỗi người đều rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Thần tiên đặng bắt công, tay cầm cây nhuyễn tiên, kiếm pháp của trung trấn cực nhanh, ánh quang mới lấp loáng thì kiếm quang Đã phóng tới ít hầu của lệnh hồi sung Lúc Cao Khắc Tân ngoác miệng kêu la Lệnh hồi sung đã đoán rằng Bọn phái tung sơn Nhất định sẽ xông lên tấn công Thấy chúng đã cầm trường kiếm ở tay Chàng rút yêu đao sau lưng ra Dùng cả đao lẫn giỏ Để làm trường kiếm Cổ tay rung lên Nhằm điểm vào mu bàn tay của bọn chúng Nghe tiếng loảng xoảng liên tục Trường kiếm của bọn chúng Đều bị rơi xuống đất Võ công của chung trấn rất cao Tuy mu bàn tay của lão bị đầu gió bao của lệnh hồi xung đâm trúng Nhưng trường kiếm của lão cũng không bị rơi xuống đất Lão kinh hải nhảy lùi ra sau. Đặng bác công bị thảm hại nhất Cây nhuyễn Tiên rớt khỏi tay lão rồi Lại quấn chặt vào cổ của lão Nó quấn chặt đến nỗi lão bị nghẹt thở chung trấn, tựa lưng vào tường, mặt không còn chút máu, lão nói Trên giang hồ đồn rằng, tiền nhiệm giáo chủ của mà giáo tái xuất giang hồ Người, người, người là nhậm giáo chủ, nhậm ngã hành ư Lệnh hồi sung cười nói <cười> Cái gì mà nhậm ngã hành với nhậm ngã hành Bốn tướng quân ngồi không đổi họ, đi chẳng thay đổi tên Họ ngô, quan hiệu húy là thiên đức Các người là bọn tiểu mau tạc ở trại nào, núi nào? Chung trấn cung tay nói Các hạ trở lại giang hồ Trung mộ tự biết không phải là địch thủ Vậy xin cao từ Lão tung người lên, phá cửa sổ bay ra cho khắc tân cũng phóng theo sau Những người còn lại, lần lượt nhảy cửa sổ ra ngoài Trường kiếm, văng đầy xuống đất Không ai dám nhặt lấy Tịnh hồi sung, tay trái cầm vỏ đao tay phải cầm chui đao liên tục rút mấy lần mà đao vẫn không rút ra được chàng nói cái bảo đao này hang rỉ tệ hại quá ngày mai phải đi tìm tên thợ mài dao để mài nó mới được định tĩnh sư thái chấp tay nói ngô tướng quân chúng ta đi cứu mấy tên đồ nhi ra được chăng lệnh hồi xung đoán bọn chung trấn đã đi hết rồi không còn tên nào chống đỡ nổi thần kiếm của định tĩnh Sư Thái. Chàng bèn nói, Bốn tướng quân muốn ở đây uống mấy bát rượu. Lão Sư Thái, Lão Sư Thái cũng uống một bát nha. Nghi Lâm nghe lệnh hồi xung lại nhắc đến rượu, lòng nghĩ. Nếu vị tướng quân này mà gặp lệnh hồ đại ca, thì hai người sẽ là một đôi bằng hữu háo tửu nhất thiên hạ đây. Cô đưa mắt, trộm nhìn lệnh hồi sung, thấy ánh mắt của tướng quân cũng đang chăm chú nhìn mình. cô hơi ửng hồng liền cúi đầu xuống đình tĩnh sư thái nói bần ni không được phép uống rượu xin tướng quân thông cảm bà chắp tay hành lễ rồi quay người đi nghi lâm cũng đi theo sau lúc ra đến cửa cô nhịn không được quay đầu nhìn lệnh hồi xung một cái thấy lệnh hồi xung vừa đi tìm rượu vừa lớn tiếng chửi mắng người trong khách điếm này đều chết sạch cả rồi hay sao Mà không thấy lo mặt ra Nghi Lâm nghĩ Giọng nói của người này dường như hơi giống lệnh hồ đại ca Nhưng vị tướng quân này mở miệng ra là chửi thề Mỗi câu đều có tiếng chửi Lệnh hồ đại ca quyết không giống như vậy Gió công của người này cao hơn lệnh hồ đại ca nhiều Ta... ta lại nghĩ dẫn dơ nữa rồi Thiệt là Lệnh hồ sung tìm được rượu Liền kê miệng vào dò uống hết một nửa Chàng nghĩ, mấy ni cô, bà nương, cô nương này sẽ quay trở lại. Cứ bolo ba la người này nói chưa hết câu thì người kia tiếp lời. Ứng phó không xong thì sẽ bị lộ tẩy. Cứ để bọn họ đi hết là hay hơn. Nếu ta cứu từng người một cũng mất hết một canh giờ, mà bụng thì đã đói côn cào rồi. Phải tìm chút gì ăn trước đã. Chàng uống cạn giò rượu rồi, đi xuống bếp tìm cái gì đó để ăn. Bỗng nghe xa xa, có tiếng Nghi Lâm gọi thất thanh. Hả? Sư bá! Sư bá! Sư bá ở đâu rồi? Thanh âm của cô rất hoảng sợ. Lệnh hồi sung dội xông ra khỏi điếm, chạy theo hướng phát ra tiếng của Nghi Lâm. Thấy Nghi Lâm và hai cô nương trẻ tuổi, đứng trên đường lớn, lớn tiếng gọi. Sư bá! Sư phụ! Lệnh hồi sung hỏi. Sao vậy? Nghi Lâm nói. Tiểu ni đi cứu Trịnh sư tỷ và Tân sư muội, sư bá lo lắng cho các chị sư tỷ nên chạy đi tìm kiếm ba người tiểu ni ra đây, nhưng mà nhưng không biết lão nhân gia đi đâu rồi. Lệnh Hồi Xuân thấy Trịnh ngạc không đến 21, 22 tuổi, Tần Quyên còn nhỏ tuổi hơn nữa, chỉ khoảng 15, 16, chàng nghĩ những cô nương trẻ tuổi này không có chút hiểu biết, phái hàng Sơn, phái bọn họ đi để làm gì? Lệnh Hồi Sung cười nói: <cười> Ta biết bọn họ đang ở đâu Các người đi theo ta Tất cả chạy nhanh về ngôi nhà hướng đông bắc Đứng ngoài cửa Lệnh hồi xung đá tung cánh cửa ra Nhưng sợ người phụ nữ còn ở trong đó Lại dãy mê hồn dược Để hại người bèn nói Các người dùng khăn tay bịt mũi lại Bên trong có một mụ thúi tha biết phóng độc. Lệnh hồi xung giơ tay phải bịt mũi lại mím chặt môi xông thẳng vào trong nhà vừa vào trong đại đường chàng không khỏi sửng sốt trong đại đường lúc nãy các nữ đệ tử phái hằng sơn còn nằm đây bây giờ không thấy tung tích ai cả lệnh hồi xung ối lên một tiếng thấy trên bàn có một ngọn nến bèn điểm lửa đốt lên trong sảnh đường trống không không một bóng người chàng lục soát một lượt các nơi trong nhà cũng không tìm ra chút manh mối gì bèn la lên chuyện này kỳ quặc thật nghi lâm trịnh ngạc tần quyên cả ba người nhìn lệnh hội sung với ánh mắt nghi ngờ lệnh hội sung nói các sư tỷ của các người đều bị một mụ phóng độc làm cho mê man ngã lăn ra rồi trói lại ở chỗ này mới trong chốc lát sao mà không thấy ai cả trịnh ngạc hỏi Ủa, ngô tướng quân tướng quân thấy những sư tỷ của bọn tiểu ni bị hôn mê ngã ở đây à? Lệnh hồi sung nói, bổn tướng nằm mơ, thấy rất nhiều ni cô. Bà giải nằm ngốn ngang trên sảnh đường này, sao mà nhầm lẫn được? Trịnh ngạc nói, à, tướng quân, tướng quân... À... Cô ta muốn nói, tướng quân nằm mơ, thấy sao mà đúng được. Nhưng không chừng, tướng quân thích nói đùa. Nói là nằm mơ, thật ra là Tận mắt thấy Cô liền đổi lời nói À tướng quân Nghĩ là bọn họ đi đâu hết rồi Lệnh hồi sung trầm ngâm nói Không chừng Bọn họ đến nơi nào đó Có lắm cá nhiều thịt Ăn uống cho thỏa thích Hay là đến nơi nào đó Có kịch để xem Lát sau chàng dãy tay nói Ba cô bé tốt nhất Hãy đi sát sau ta Không nên cách xa Muốn ăn thịt xem kịch Nhất thời không nên vội vàng Tần Quyên tuy nhỏ tuổi Nhưng biết tình thế đang nguy hiểm Các sư tỷ đều lọt vào tay địch Tướng quân này chỉ nói đùa chứ không phải vậy Mấy chục người phái Hằng sơn Cùng đến đây Mà bây giờ chỉ còn lại ba đại tử nhỏ tuổi Ngoài việc nghe lời tướng quân này dặn Cô không biết nên làm gì Cô liền theo Nguy Lâm trịnh ngạc Đi cùng lệnh hồi sung ra ngoài cửa Lệnh hồi sung lẩm bẩm Chẳng lẽ đêm qua ta nằm mơ không đúng Mắt qua nhìn lầm người rồi ư? Đêm này phải nằm mơ cho đàng hoàng mới được Lệnh hồi sung thầm nghĩ Những đệ tử này coi như bị bắt đi Tại sao định tĩnh sư thái cũng đột nhiên mất tích Chỉ e rằng bà lọt vào ổ phục kích Gặp địch nhân ám toán Phải lập tức truy tìm mới được Bọn nghi Lâm ba người còn trẻ tuổi. Nếu để họ lại trấp bắt trấn thì không ổn. Đành phải dẫn bọn họ cùng đi. Lệnh Hồ Xuân bèn nói. Bây giờ chúng ta không có chuyện gì thì đi tìm sứ bác của các người để xem bà ta đang vui chơi ở đâu. Các người nghĩ có được không? Trình Ngạc nói. Hay lắm. Tướng quân gió nghệ cao cường, kiến thức hơn người. Nếu tướng quân không dẫn bọn tiểu ni đi chỉ sợ bọn tiểu ni khó mà tìm được. Lệnh Hồ Xuân... Cười nói, <cười> võ nghệ cao cường, kiến thức hơn người. Tám chữ này, người nói đúng lắm. Bốn tướng sau này được mang ấn xoáy, đi bình phiên, thằng Hoàng phát tài, thì nhất định sẽ tặng một hai trăm lạng bạc để ba cô bé mua quần áo mới mặc chơi. lãnh hồi sung, miệng nói huynh hoang, đi đến đầu trấp bắc phố. Chàng nhảy lên nóc nhà nhìn bốn phía. Lúc này trời đã hừng sáng, sương trắng còn phủ đầy. Trên ngọn cây, màn sương rực rỡ. Chàng nhìn ra xa, thấy hai bên đường lớn, không một bóng người. Bỗng thấy trên đường lớn phía nam, có một vật màu xanh, khoảng cách rất xa, nên nhìn không rõ. Nhưng trên con đường mênh mông rộng lớn, vật đó nằm ngay giữa đường, hiển nhiên tạo ra sự chú ý. Lệnh hồi sung, nhảy xuống nhà, co giò chạy đi lượm vật đó lên. Đó là Một chiếc hài bằng vải xanh Giống chiếc hài Nghi Lâm đang mang Lệnh hồi xung đợi một lúc Bọn Nghi Lâm chạy đến Chàng đưa chiếc hài cho Nghi Lâm rồi hỏi Đây là hài của người có phải không? Sao nó bị rớt ở đây? Nghi Lâm nhận chiếc hài Cô biết rõ Mình đang mang hài Nhưng cũng liếc nhìn xuống chân xem Thấy hai chân đều mang hài đầy đủ Trịnh ngạc nói Đó, đó là hai sư tỷ sư muội của tiểu ni mang tại sao lại rớt ở đây? Tần Quyên nói: à, Nhất định là vị sư tỷ sư muội đó đã bị địch nhân bắt đem đi rồi, giấy dù ở đây nên chiếc hài rớt lại. Trịnh Ngạc nói: Không chừng họ cố ý để lại chiếc hài này để cho chúng ta biết mà truy tìm. Lệnh hồi sung nói: Đúng vậy, người thật là gió nghệ cao cường, kiến thức hơn người, chúng ta nên đuổi về hướng nam hay hướng bắc đây? Trịnh Ngạc nói. Dĩ nhiên là hướng Nam. Lệnh hồi sung liền chạy nhanh về hướng Nam. Trong khoảnh khắc đã chạy được hơn mấy chục trượng. Lúc đầu bọn trịnh ngạc còn cách chàng không xa. Về sau khoảng cách xa dần. Lệnh hồi sung quan sát đường. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn bọn họ. Chỉ sợ khoảng cách quá xa thì cứu viện không kịp. Nên ba người này bị địch nhân bắt đi. Vì vậy chàng chạy hơn một dặm liền dừng chân lại đợi. Đợi ba người chạy đến Lệnh nội xung lại chạy lên trước Cứ như vậy mấy lần Đã chạy được hơn 10 dặm Trước mặt đường xá gập ghềnh Cây cối hai bên rất nhiều Nếu địch nhân mai phục ở góc đường Bắt bọn Nghi Lâm đi Thì chàng cứu viện không kịp Lại thấy Tần Quyên chạy lâu Hai má đỏ lên Chàng biết cô còn nhỏ tuổi Không đủ sức chạy đường dài Liền bước chậm lại rồi lớn tiếng nói Bỗng tướng quân Chân mang giày ổn mà còn chạy nhanh, nên thủng cả đế. Thật là bất tiện. Vậy chúng ta cứ đi từ từ thôi. Bốn người lại đi thêm bảy tám dặm. Đột nhiên, Tần Quyên la lên. ô kìa. Cô chạy đến dưới một bụi cây, lượm lên một cái mũ chóp xanh. Chính là mũ các nữ ni phái hàng sơn đội. Trình Ngạc nói. Tướng quân, những sư tỷ của bọn tiểu ni đúng là bị định nhân bắt đi rồi. Chúng ta cứ đi theo con đường này đi. Ba tên nữ đệ tử thấy mình chạy đúng đường, liền phấn khởi, càng bước nhanh hơn. Ngược lại, lệnh hồi sung bị rớt lại đằng sau. Đến giờ ngọ, bốn người đi vào một quán cơm nhỏ, nghỉ ngơi ăn uống. Chủ quán thấy một tướng quân dẫn một tiểu nico và hai cô nương nhỏ tuổi cùng đi, thì rất lấy làm lạ. Nghiêng mắt nhìn bọn họ chăm chăm. Lệnh hồi sung vỗ bàn chửi, Có gì mà nhìn, người chưa từng thấy Nico Hòa Thượng hả? Cả chủ quán nói, dạ dạ, tiểu nhân không dám. Trịnh ngạc hỏi, Đại Thúc ơi, Đại Thúc có thấy nhiều người xuất gia đi qua đây không? Cả hán tử nói, Mấy người thì không, nhưng một người thì có, Có một lão sư thái, à, so với tiểu sư thái này, Bà còn lớn tuổi hơn nhiều. Đến hồi xung quát, ăn nói tầm phào, một vị lão sư thái chẳng lẽ là nhỏ tuổi hơn tiểu sư thái? gã hán tử nói: dạ dạ. trinh ngạc vội hỏi: lão sư thái đó như thế nào? hán tử đáp: lão sư thái đó vội vàng hỏi tại hạ có thấy nhiều người xuất gia đi qua đây hay không? tại hạ nói không có thấy bà ta liền chạy đi. ôi lớn tuổi như vậy mà chạy rất là nhanh, trong tay bà còn cầm bảo kiếm sang loan. Trông giống như người hát kể trên sân khấu vậy. Tần Quyên vỗ tay nói. "A ha, đúng là sư phụ rồi. Chúng ta mau đuổi theo đi. Lệnh hồi sung nói. Đừng vội, ăn no rồi hãy tính. Bốn người vội vã ăn cơm. Lúc sắp ra đi, Tần Quyên mua bốn cái bánh bao, nói là để cho sư phụ ăn. Lòng lệnh hồi sung chua xót. Cô ta có hiếu với sư phụ như vậy. còn ta có muốn tận hiếu với sư phụ cũng không được. Cả bốn người chạy đến tối vẫn không thấy tung tích của định tĩnh sư thái và bọn đệ tử Phái Hằng Sơn. Đưa mắt nhìn ra xa, toàn thấy rừng quang, cỏ rậm. Đường xá càng lúc càng chật. đi một lúc nữa, có mọc cao đến lưng, đường cũng không nhìn rõ nữa. Bỗng nhiên, ở góc phía bắc loáng thoáng nghe có tiếng binh đao giao đấu truyền lại. Lệnh Hồi Sung la lên: "Ở đó có người đánh nhau, có cuộc náo nhiệt để xem rồi." Tần Quyên nói: "Trời ơi, phải chăng là sư phụ của tiểu nữ?" Lệnh Hồi Sung chạy theo hướng phát ra tiếng binh khí. chạy được mấy chục trượng trước mặt chàng bỗng nhiên sáng rực lên mấy chục cây đuốc đang rực cháy tiếng binh khí giao nhau gan dội lệnh nội sung càng chạy nhanh hơn đến gần thấy mấy chục người cầm đuốc dây thành vòng tròn trong vòng dây một người tay áo rộng thùng thình bay phấp phới trường kiếm múa tích cố địch với bảy người đó chính là định tĩnh sư thái Bên ngoài vòng dây nằm la liệt mấy chục người. Vừa nhìn sắc phục, biết ngay là bọn đệ tử phái hàng sơn. Lệnh hồi sung thấy đối phương ai cũng bịt mặt. Liền đi đến gần. Mọi người đều ngưng thần quan sát trận đấu. Nhất thời, không ai phát hiện. Lệnh hồi sung cười ha hả, la lên. <cười> Bảy người đánh một thì có hay ho gì đâu. Bọn người che mặt. lệnh hồi xuân bỗng nhiên xuất hiện đều giật mình quay đầu lại nhìn chỉ có bảy người đang đấu kịch liệt hoàn toàn như không hay biết gì chúng đang dây định tĩnh sư thái binh khí đang dờn quanh người bà lệnh hồi xuân thấy trên vạt áo bào của định tĩnh sư thái đã có nhiều vết máu ngay cả mặt bà cũng dính không ít máu đồng thời bà sử kiếm bằng tay trái rõ ràng tay phải của bà đang bị thương lúc này trong đám người có người quát lên ai đó hai hán tử đang cầm đơn đao nhảy đến trước mặt lệnh hồi xung, lệnh hồi xung quát bổn tướng quân đông chinh tây chiến không ngừng gió ngựa ngày nào cũng gặp phải bọn giặc cỏ các người mau thông danh báo họ lưỡi đao của bổn tướng không bao giờ chém kẻ vô danh một tên hán tử cười nói <cười> thì ra là một quan nhân gã dung đao lên Nhắm chém vào đùi của lệnh hồi sung Lệnh hồi sung la lên Trời ơi! Động đau thật cái sao? Chàng lạng người một cái Đã xông vào vòng chiến Lệnh hồi sung Dung thanh yêu đau có cả vỏ Bóp bóp liên tục bảy tiếng Đánh trúng cổ tay của bảy người Bảy thứ binh khí lần lượt rớt xuống Tiếp theo nghe soạt một tiếng Định tỉnh sư thái Đâm một kiếm vào ngực một tên địch nhân Gã đó bỗng nhiên Bị đánh rớt binh khí Trong lúc sửng sốt nên không kịp né tránh Chiêu kiếm thần tốc như điện chớp Của định tĩnh sư thái Định tĩnh sư thái loạn choạng mấy cái Bà không đứng dẫn được nữa Phải ngồi phệt xuống đất Tần quyên gọi Sư phụ, sư phụ Cô chạy đến muốn đỡ bà đứng dậy Một tên bịt mặt dùng đơn đau lên Kê vào cổ một tên nữ đệ tử phái hàng sơn Rồi quát lùi ra ba bước Nếu không Ta chém chết tên đệ tử này đó Lệnh hồi sung cười nói <cười> Hay lắm hay lắm Lùi thì lùi Có gì lạ đâu Đừng nói lùi ba bước Mà ba chục bước cũng được Chàng bỗng nhiên phóng yêu đau ra Đầu gió đau đâm nhồng ngực gã Gã bịch mặt la lên một tiếng to Thân người bay thẳng về phía sau Lệnh hồi sung không ngờ nội lực của mình Lại cương mạnh như vậy Chàng cũng ngẩn ra Thuận tay, dung võ đao, bóp đốp mấy tiếng. Đánh ngã ba tên hán tử bịch mặt rồi quát. Các người còn không tránh ra. Ta phải bắt các người đưa về quan phủ. Đánh mỗi tên ba chục trượng, thấy bà nội các người luôn. Tên đầu sỏ bịch mặt, thấy võ công của lệnh hồi xung cao cường, thật ngoài sức tưởng tượng. Lão bèn cung tay nói. Nế mặt, à, nhậm giáo chủ, bọn ta tạm nhường một bước. Lão giãy tay quát. mà giáo nhậm giáo chủ ở đây chúng ta phải biết điều một chút đi thôi Bọn bịt mặt khi một cái xác và bốn tên bị đánh ngã chạy về phía tây bắc trong khoảnh khắc đã mất hút trong đám cỏ rậm tần quyên lấy linh dược trị thương của bổn môn đưa cho sư phụ uống nghi lâm và trịnh ngạc đi cởi dây trói cho các sư tỷ bốn tên nữ đệ tử lượm đuốc ở dưới đất lên đứng bốn phía quanh định tỉnh sư thái bọn đệ tử thấy bà bị trọng thương vẻ mặt ai cũng lo buồn lặng yên không lên tiếng ngực của định tĩnh sư thái thở phập phồng bà từ từ mở mắt ra rồi nói với lệnh hồi sung. tương quân tương quân quá thật là giáo giáo chủ nhậm nhầm ngã hạnh của mà giáo năm xưa à lệnh hồi sung lắc đầu nói không phải ánh mắt của định tĩnh sư thái lờ đờ vô thần bà thở dốc hiển nhiên khó sống nổi bà thở ra một hơi dài rồi đột nhiên gằn giọng nói nếu người là nhâm ngã hành thì dù phái hằng sơn của ta bị thất bại thảm hại bị bị tiêu diệt hết cũng không không cần bà nói đến đây không còn đủ sức nói nữa lệnh hồi sung thấy tính mạnh của bà Lâm Nguy trong chốc lát Nên không dám nói càng nữa Chàng nói Tài hạ tuổi còn nhỏ Chẳng lẽ là nhầm ngã hành ư Đình tĩnh sư thái hỏi Vậy thì tại sao Tại sao người biết Sử hấp tinh đại pháp người là đệ tử của nhầm ngã hành Lệnh hồi xung Nhớ lại lúc ở qua sơn Sư phụ và sư nương thường kể về Vô số hành vi độc ác của ma giáo Hai ngày nay Chàng lại tận mắt thấy bọn ma giáo tập kích phái hàng sơn bằng hành động quỷ quyệt. Bèn nói, ma giáo làm những chuyện độc ác, tại hạ làm sao có thể cùng hòa mình với bọn chúng? Nhậm ngã hành không phải là sư phụ của tại hạ. Sư thái hãy an tâm. Ơn sư của tại hạ là người có nhân phẩm cao đẹp, hành hiệp trượng nghĩa, là bậc tiền bối anh hùng mà người trong võ lâm ai ai cũng kính phục. và cũng có quan hệ thâm sâu với sư thái đó mặt định tĩnh sư thái lộ ra chút tươi cười bà nói đứt đoạn ờ vậy ta yên lòng rồi ta ta không xong rồi cám viện túc hạ đưa giùm bọn đệ tử phái hằng sơn này đến đến bà nói đến đây hơi thở dồn dập một lúc sau mới nói tiếp Đền dù tương am ở Phúc Châu Cho yên ổn Dưỡng môn sư mũi của ta Trong ngày thì sẽ đến Lệnh hồi sung nói Sư Thái hãy an tâm Dưỡng thương vài ngày Thì sẽ khỏi thôi Đình tĩnh Sư Thái hỏi Ngươi, ngươi có đồng ý không? Lệnh hồi sung Thấy hai mắt bà chăm chú nhìn mình Vẻ mặt đầy tha thiết Chỉ sợ mình không đồng ý Chàng bèn nói sư thái dặn báo như vậy đương nhiên tại hạ làm theo Đình tĩnh sư thái mỉm cười nói a di đã phật Trong trách này tà Dung không ganh nổi thiêu hiệp rốt cuộc thiếu hiệp là ai lệnh hồi sung thấy ánh mắt của bà tán loạn hơi thở thoi thóp tính mạnh sẽ mất trong khoảnh khắc chàng không nỡ giấu giếm nữa liền Nói khẽ vào tay bà. Định tĩnh sư bá. Giảng bối là khí đồ lệnh hồ sung. Môn hạ phái qua sơn. Định tĩnh. À một tiếng rồi nói. À. thiêu hiệp. thiêu hiệp. Nói chưa hết câu. Bà đã ngừng thở. Lệnh hồ sung gọi to. Sư thái. Sư thái. Chàng đứa tay sờ lên mũi bà. Thấy hơi thở đã ngừng Không kiềm được nổi thê lương Bọn đệ tử phái hàng sơn khóc to lên Nơi quan giả Tiếng khóc Nghe rất bi ai Mấy cây đuốc rớt xuống đất Rồi tắt dần Bốn bề tối đen như mực Lệnh hồi Xuân thầm nghĩ Đình tĩnh sư Thái Cũng là một tay cao thủ đương thời Lại bị tiểu nhân ám toán Phải mất mạng nơi quan giả Bà là một người xuất gia không tranh danh đoạt lợi với ai, sao bọn ma giáo vẫn không buông tha bà. Đột nhiên, lệnh hồi sung giật mình nghĩ. Lúc tên đầu sỏ bịt mặt đó sắp đi, lão nói nhậm giáo chủ ma giáo ở đây, chúng ta nên biết điều một chút, đi thôi. Người trong ma giáo tự xưng bổn giáo là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nghe đến hai chữ ma giáo, thì cho đó là tiếng gọi sĩ nhục, nên hãy ai nói hai chữ này thì bị giết ngay. Tại sao người này lại thốt ra hai chữ ma giáo? Lão đã ma giáo, thì quyết không phải là người trong ma giáo. Vậy thì bọn người này rút cuộc lai lịch như thế nào? Lệnh hồi sung nghe tiếng khóc của bọn nữ đệ tử rất bi thương. Chàng không làm phiền họ nữa, ngồi tựa vào gốc cây trong khoảnh khắc đã ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau thức dậy lãnh Hồi Xuân thấy mấy tên đệ tử lớn tuổi Đang giữ thi thể của định tỉnh Sư Thái Mấy cô nương, nữ ni trẻ tuổi Đều ngủ co ro bên cạnh Lệnh Hồi Xuân thầm nghĩ Nếu tướng quân thống lãnh một đám phụ nữ đi Phúc Châu Thì thật là chuyện cổ quá hiếm thấy lố lăng chẳng ra sao May mà ta cũng muốn đi Phúc Châu Để gặp sư phụ Sư Nương Việc trực tiếp dẫn họ đi cũng không cần thiết lắm. Dọc đường, ta quan tâm bảo vệ họ là được rồi. Lệnh hồi sung, liền ho lên một tiếng, rồi cất bước đi. Bọn nghi hòa nghi thanh, nghi chất, nghi chân, là mấy tên đệ tử đứng đầu, hướng về lệnh hồi sung, chấp tay hành lễ, rồi nói. Bọn bận ni nhờ đại hiệp ra tay giải cứu, đại ân đại đức này không biết lấy gì để báo đáp. Sư bá không ai gặp nạn, lục viên tịch, Đã quỷ thác trọng trách cho Đại Hiệp Từ đây về sau Tất cả mọi chuyện Bần Ni đều nghe theo sự chỉ bảo của Đại Hiệp Bọn họ không gọi lệnh hồi sung Là tướng quân nữa Đương nhiên họ biết rõ Lệnh hồi sung là tướng quân giả rồi Lệnh hồi sung nói Cái gì Đại Hiệp với không Đại Hiệp Khó nghe quá đi Nếu các ngươi còn coi trọng ta Cứ gọi ta là tướng quân được rồi Bọn Nghi Hòa Nhìn nhau gật đầu Lệnh hồi sung nói Tối hôm kia ta nằm mơ Thấy các ngươi bị một mụ dùng mê dược đánh ngã Nằm trong một gian nhà lớn Sau đó Sao lại đến chỗ này Nghi hòa nói Bọn tiểu ni sau khi bị hôn mê ngã xuống Thì không biết gì nữa hết Sau đó những tên tạc tử dùng nước lạnh tạc vào mặt Rồi cởi dây trói chân của bọn tiểu ni ra Dẫn đi vòng một con đường nhỏ ở sau trấn Bắt bọn tiểu này phải chạy cho nhanh Chân không được dừng bước Hễ ai đi chậm một chút á, Thì mấy tên tạc tử dung roi lên đánh Trời tối mà cũng không dừng bước Sau đó Sư ba đuổi đến Thì bọn chúng dây sư bá lại Buộc sư bá đầu hàng Bà nói đến đây nghẹn ngào Không nói được nữa Rồi khóc nức nở Lệnh hồi sung nói Thì ra còn có con đường nhỏ khác Thảo nào trong khoảnh khắc Các người không còn tung tích gì nghi thanh nói tướng quân bọn tiểu niên nghĩ chuyện lớn trước mắt là quả tán di thể của sư bá sau này hành xử thế nào xin tướng quân chỉ bảo linh hồi Xuân lắc đầu nói chuyện của hòa thượng ni cô bổn tướng quân không hiểu gì hết muốn ta dặn dò chỉ bảo thật là chẳng khác gì người mù dắt người đuôi bổn tướng quân thăng quan phát tài là quan trọng nhất bây giờ ta đi đây Lệnh hồi sung rảo bước đi nhanh về hướng Bắc Bọn đệ tử lớn tiếng gọi Hả? Tướng quân Tướng quân Lệnh hồi sung không thèm để ý tới Sau khi lệnh hồi sung Quẹo qua một sườn núi Chàng núp lại trên một cây to Đợi đến hơn Hai canh giờ mới thấy Bọn đệ tử phái hàng sơn Vừa đi vừa khóc rất thảm thiết Lệnh hồi sung đi xa xa Từ sau Ngấm ngầm bảo vệ họ Lệnh Hồi Xuân đến một khách điếm ở đầu trấn phía trước, nghĩ bụng. Ta đã động thủ với mấy toán giáo đồ ma giáo và bọn phái tung sơn. Cái bộ mặt râu ria của tham tướng Ngô Thiên Đức Phủ Tuyền Châu trên giang hồ đã có tiếng đồng đại. Lão tử, không làm tướng quân được nữa rồi. Lệnh Hồi Xuân liền gọi tiểu nhị lấy hai lạng bạc mua lại toàn bộ quần áo dày mũ của lão. Nói muốn cải trang để phá án bắt giặc. Dặn gã, không được tiết lộ ra ngoài nếu để cho gian dương đại đạo biết mà trốn thoát thì sẽ quay lại bắt cả trị tội hôm sau lệnh hồi xung đi đến một nơi vắng vẻ cải trang thành điếm tiểu nhị lột bỏ râu quai nón chàng đem quần áo giày ủm, yêu đao văn kiện của tham tướng đào hố chung hết nghĩ đến chuyện từ đây không thể làm tướng quân nữa Nhất thời, hắn hơi thất vọng, chán trường. Hai hôm sau, chàng vào trong cửa hiệu, bán binh khí ở Phủ Kiến Ninh, mua một thanh trường kiếm, gói vào trong bao. May mắn trên đường bình an vô sự, cho đến khi lệnh hồi Xuân tận mắt thấy đoàn người phái hàng sơn đi vào một ni am ở phía đông thành Phúc Châu. Trên cổng tòa ni am đề ba chữ Vô tướng am, chàng thở vào nhẹ nhõm, nghĩ trọng trách này xem như đã làm xong, ta đã đồng ý với định tĩnh sư thái là dẫn bọn họ đến vô tướng am ở thành phúc châu. tuy chỉ đi sau hộp vệ nhưng tất cả đều bình an vô sự là coi như xong nhiệm vụ rồi. lệnh hồi xung quay người đi về hướng con đường lớn, chàng hỏi thăm đường đến phước quay tiêu cục nhưng nhất thời chưa muốn đi ngay nên chậm chậm lánh vào con hẻm nhỏ, không hiểu. chàng không dám đi gặp sư nương sư phụ hay là không dám tận mắt nhìn thấy thực trạng của tiểu sư muội và lâm sư đệ lệnh hồi sung đi chầm chậm để kéo dài thời gian dường như kéo dài được khắc nào hay khắc đó bỗng nhiên chàng nghe một giọng nói rất quen thuộc tiểu lâm tứ rốt cuộc ngươi có chịu đi uống rượu với ta không máu nóng trong ngực lệnh hồi xung dâng lên đầu choáng váng muốn ngất đi lệnh hồi sung dứt ngàn dặm đến phúc kiến Làm gì muốn nghe được giọng nói này Và muốn nhìn mặt người Nói ra giọng nói này Bây giờ chàng đã nghe thật rồi Mà không dám quay đầu lại Trong khoảnh khắc Chàng ngây người đờ ra Như một pho tượng gỗ Mắt ngấn lệ Chỉ nghe một tiếng xưng hô Một câu nói cũng đủ biết Tiểu sư muội và Lâm sư đệ Thân thiết nhau đến dựng nào Lâm Bình Chi nói Tiểu đệ không rảnh. Sư phụ đã giao cho bài học mà tiểu đệ vẫn chưa luyện thuộc. Nhạc Linh Sang nói hey Ba chiêu kiếm pháp này dễ ơ à? Ngươi uống rượu với ta. Ta sẽ dạy cho những yếu quyết trong đó cho ngươi. Có được không? Lâm Bình Chi nói Sư phụ sư nương dặn chúng ta mấy hôm nay đừng la cà vào thành để khỏi chuốt lấy thị phi. Tiểu đệ thấy chúng ta nên về thôi. Nhạc Linh Sang nói Trời ơi! Chẳng lẽ đi một vòng trên phố cũng không được nữa sao? Ta chưa gặp một nhân vật giỏ lâm nào hết á Hơn nữa, dù có hào cách giang hồ đến đây Chúng ta cứ mặc kệ hả? Nước sông không phạm nước giếng Ngươi còn sợ cái gì? Hai người vừa nói, vừa đi xa dần <cười> Lệnh Hồ Xuân từ từ quay người lại Thấy bóng dáng mảnh mai của Nhạc Linh san Ở bên trái Còn cái bóng cao cao của Lâm Bình Chi Ở bên phải Hai người sánh vai nhau mà đi Nhạc Linh sen mặc chiếc áo màu xanh biếc Quần màu xanh lục Lâm Bình Chi Mặc trường bào màu vàng nhạt Y phục của cả hai Tươi tắn Chỉ trồng cái bóng sau lưng Cũng biết đó là một đôi ngọc nhân Tài mạo song toàn Ngực lệnh hồi xuân Như có vật gì đè nặng Dường như muốn nghẹt thở Chàng và nhạc linh sen đã xa nhau mấy tháng Tuy lúc nào cũng nhớ nhung Hôm nay Chàng mới biết đã yêu thương Cô ta quá sâu đậm Tay đặt lên trường kiếm Lệnh hồi xuân, hận không thể rút kiếm ra Để đâm vào cổ tự tử Bỗng nhiên Trước mặt tối đen Chàng cảm thấy trời đất quay cuồng Liền ngồi phệt xuống đất Một lúc sau Chàng định thần lại Từ từ đứng dậy Đầu óc còn choáng váng. Lệnh hồi xuống nghĩ ta dĩ nhiễn Không nên chạm mặt hai người này nữa Để khỏi chuốt lấy khổ não Mà chẳng ích lợi gì Tối nay ta ngấm ngầm đến thăm sư phụ và sư nương Viết thư nói cho họ biết nhầm ngã hành đã tái xuất giang hồ Sẽ làm khó dễ phái qua sơn Người này gió công cao cường Xin hai vị lão nhân gia hãy cẩn thận Ta cũng không cần để lại tên họ Từ nay Sẽ đi xa mãi Không bước vào Trung Nguyên nữa Lệnh hồi sung về đến khách điếm Gọi rượu uống Uống đến khi say khước Chàng lăn ra giường ngủ Nửa đêm lệnh hồi sung tỉnh dậy vượt tường ra ngoài Nhằm hướng phước qua tiêu cục mà đi Tiêu cục kiến trúc hùng dĩ Nên rất dễ nhận ra Nhưng trong tiêu cục Đèn đuốc tắt ngấm Không có động tĩnh gì Chàng nghĩ bụng Không biết Sư phụ sư nương ở đâu Bây giờ chắc họ đã ngủ rồi Ngay lúc này Thấy có bóng người ở đầu tường bên trái Một bóng đen Dược tường ra ngoài Nhìn thân người biết là phụ nữ Người phụ nữ chạy về Hướng Tây Nam khinh công chính là thân Pháp của bổn phái Lệnh hồi xung đề khí đuổi theo Nhìn sau lưng Thấy mang máng là nhạt lên sang Chàng nghĩ Nửa đêm canh ba Tiểu sư mũi đi đâu? Nhạc Linh Sang mang theo bức tường mà đi. Lệnh hồi sung cảm thấy hiếu kỳ liền đi theo sau cách cô ta khoảng 4 năm trượng Chân bước nhẹ nhàng không để cho cô ta nghe một chút đồng tỉnh gì. Thành Phúc Châu đường xá dọc ngang. Nhạc Linh Sang chuyển qua hướng đông rồi vòng qua hướng tây. Rõ ràng là cô ta đã quen thuộc con đường này rồi. Đến những ngã ba cô không do dự chút nào. Chạy được hơn hai dặm cô đến bên một cái cầu đá quẹo vào một con hẻm nhỏ lịnh hồi xung phi thân lên nóc nhà thấy cô ta chạy đến đầu con hẻm nhỏ tung người nhảy qua bức tường vào trong một căn nhà lớn ngôi nhà này cửa sơn đen tường trắng trên đầu tường phủ đầy bụi dây leo già trong nhà mấy cửa sổ đều có ánh sáng xuyên qua nhạc lên sang Đi đến dưới cửa sổ Sương phòng phía đông Ghé mắt nhìn qua khe cửa Đột nhiên cô hú lên mấy tiếng Như quỷ kêu Lệnh hồ sung đã đoán rằng Chỗ này chắc là chỗ ở của địch nhân Nên cô ta đến Để dọa thám Bỗng nhiên cô ta hú lên như vậy vượt ra ngoài sự tưởng tượng của chàng Nhưng Vừa nghe người trong cửa sổ lên tiếng Chàng hiểu ra Người trong cửa sổ nói sư tỷ sư tỷ muốn hù cho đệ tử chết ư tiểu đệ chết biến thành quỷ nhiều nhất cũng giống như sư tỷ là cùng nhạc linh sang cười nói <cười> lòng tử thối tha này lòng tử đáng chết kia người mắng ta là quỷ hả liễu hồn đó kẻo ta moi tim gan ngươi ra bây giờ lâm bình chi nói không cần sư tỷ đến moi tim gan tự tiểu đệ sẽ moi ra đưa cho sư tỷ xem nhạc linh sang cười nói Được, ngươi nói xấu ta, ta sẽ đi mắt má má cho coi Lâm Bình Chi cười nói <cười> Nếu sư nương hỏi sư tỷ câu này Tiểu đệ nói lúc nào, nói ở đâu Sư tỷ sẽ đáp ra sao đây Nhạc Linh Sang nói Thì ta nói là sao giờ ngọ hôm nay Ngươi nói ở nơi luyện kiếm Ngươi không dụng tâm luyện kiếm còn đi nói xấu ta Lâm Bình Chi nói Sư nương mà tức giận thì nhốt sư đệ lại Để ba tháng trời, Sư Tỷ không gặp mặt tiểu đệ. Nhạc Linh Sang nói. Chưa, ta đâu có cần. Không gặp thì thôi. Nè, tiểu lâm tử thúi ta kia, ngươi không mở cửa sổ, làm cái trò gì vậy? Trong tràn cười của Lâm Bình Chi, nghe rẹt một tiếng, cánh cửa sổ được đẩy ra. Nhạc Linh Sang thu người núp một bên. Lâm Bình Chi lẩm bẩm. Ta tưởng Sư Tỷ tới. Thì ra, chẳng có ai. Gá làm bộ. từ từ đóng cửa sổ lại nhạc linh sen tung mình nhảy chuồn qua cửa sổ vào phòng lịnh hồi xung ngồi co ro trong góc nhà nghe hai người nói đùa qua lại chàng ngây người ra như không biết mình còn tồn tại trên đời nữa không chàng chỉ mong đừng nghe một câu nào nhưng từng câu nói cứ rõ ràng chui lọt vào tai trong sương phòng hai người cứ cười nói rôm rã cửa sổ chỉ khép hờ bóng hai người chiếu lên cửa sổ bằng giấy đầu hai người chụm vào nhau tiếng cười dần dần nhỏ lại Lệnh hồi sung nhẹ nhẹ thở dài muốn chạy khỏi nơi này bỗng nghe nhạc linh san hỏi nè khuya vậy mà ngươi chưa ngủ nữa làm cái gì vậy lâm bình chi nói tiểu đệ đang đợi sư tỷ nhạc linh san cười nói <cười> cái gì nói dốc mà không sợ rụng răng hả? Sao ngươi biết ta sẽ đến? Lâm Bình Chi nói: Sơn nhân thần cơ diệu toán, tâm quyết trỗi dậy, liền bấm ngón tay tính, thì biết hảo sư tỷ của tiểu đệ sắp đại giá quang lâm. Nhạc Linh Sang nói: Ta biết rồi, nhìn phòng của ngươi lộn xộn lung tung như vậy, chắc là ngươi lại tìm bộ kiếm phổ phải không Lệnh Hồi Xuân đã đi được mấy bước. Bỗng nghe hai chữ kiếm phổ, liền giật mình, quay người lại. Chỉ nghe Lâm mình Chi nói. Mấy tháng nay, căn phòng này cũng không biết bị tiểu đệ lục soát bao nhiêu lần. Ngay cả ngói trên nóc nhà cũng bị lật từng tấm lên. Chỉ còn mỗi tường là chưa đập ra xem xét thôi. Sư tỷ căn nhà cũ này dù sao cũng không dùng nữa. Chúng ta hãy phá tường ra xem, được không? Nhạc Linh Sang nói. đây là nhà của họ lâm ngươi mà phá cung được mà không phá cung được người hỏi ta làm gì lâm bình chi nói đây là nhà của họ lâm nên tiểu đệ mới phải hỏi sư tỷ nhạc linh sang hỏi tại sao vậy lâm bình chi đáp không hỏi sư tỷ thì còn hỏi ai đây chẳng lẽ sư tỷ tương lai sư tỷ không phải mang họ không phải mang họ của tiểu đệ <cười> Nhạc lên Sang vừa cười vừa mắng Cái gì? Lâm tử thúi tha này Lâm tử chết băm chết dầm Người tính lớn lướt ta phải không? Chết nè Lại nghe tiếng bóp bóp Rõ ràng cô ta dùng chưởng Đánh Lâm Bình Chi Hai người ở trong nhà Càng nói cười đùa Thì lòng lệnh hồi sung Càng đau như đau cắt Chàng muốn bỏ đi Nhưng tịch tại kiếm phổ đối với chàng có liên quan rất lớn Lúc phụ mẫu của Lâm Bình Chi sắp chết có mấy câu di ngôn nói lại cho con trai của họ. Lúc đó, chỉ có một mình lệnh hồi sung ở bên cạnh. Do vậy, mà chàng phải chịu bao nỗi quan uổng. Sau đó, chàng được phong thái sư thúc tổ truyền thụ kiếm pháp thần diệu của độc cô cửu kiếm. Nên trong phái qua sơn, ai ai cũng đều cho rằng lệnh hồi sung nuốt không bộ tịch tà kiếm phổ. Ngay cả tiểu sư muội là người hiểu chàng nhất cũng đem lòng hoài nghi. Bình tâm mà nói, thì chuyện này cũng không trách ai được. Ngày chàng ở trên ngọn núi sám hối, đã từng đấu kiếm thử với sư nương, đỡ không nổi chiêu vô song vô đối, ninh thị nhất kiếm. Nhưng ở trên núi được mấy tháng, đột nhiên kiếm thuật đại tiếng, mà kiếm pháp của lệnh hồi sung lại khác hẳn với kiếm pháp của bổn môn. Nếu không phải chàng được bí cấp kiếm pháp Của phái khác Thì làm sao có thể được như vậy Mà bí cấp kiếm pháp của phái khác Nếu không phải là tịch tài kiếm phủ Của nhà họ Lâm Thì còn là cái gì vào đây nữa Lệnh hồi xung Bị hiểm nghi Chỉ vì chàng đã hứa Quyết không để lộ hành tung của phong thái sư thúc tổ Nên có miệng Mà không thể biện minh được Nhiều đêm chàng tự nghĩ Sở dĩ Sư phụ trục xuất mình ra khỏi sư môn Sử sự đoạn tuyệt với mình như vậy Tuy nói là Do kết giao với yêu nhân ma giáo Nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng khác Có lẽ sư phụ cho rằng Mình nuốt bộ tịch tà kiếm phổ Làm chuyện đê tiện Không còn đủ tư cách Làm môn hạ phái qua sơn nữa Bây giờ nghe nhạc lên sang Và Lâm Bình Chi nói đến kiếm phổ Tuy hai người thân mật cười nói Chàng cũng cố nhịn nỗi đau xót Mà tìm cho rõ trắng đen các bạn thân mến như vậy bí kíp này đang ở đâu mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp